Anh Hello Hồng Dung. Chính phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem trò đợt lạc. Đã nhận được thông báo. Một lần nữa xin mến chào các cô các chú các, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình độc truyện marketing dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chuyện ma của Nga Tũn và fanbay chuyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn à, chúng ta như thường lệ lại gặp nhau vào 22 giờ cộng trừ mỗi ngày. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 à, bộ truyện ma con nhỏ thánh của tác giả Hà Cơ. À, trước khi vào truyện thì A Tũn xin phép dành lại ít phút để chúng ta review lại cái cái cái, cái tập trước. À, Các bạn đã từng theo dõi bộ truyện Cháy cây nhang Thì các bạn sẽ biết được là Cái một trong cái bối cảnh rất là thú vị Của Hà Cơ về làng quê Vẽ ra những cái ngôi làng trù phú Ở làng quê gần nhau Và ở trong một cái ngôi làng có cái ông đồng này Cái ông ông gì của cái nhà Có cây nhang đó, con quỷ đó Và cậu Tẩy, nhưng đó là cái làng bên Còn lần này Còn lần này là, là Ở một cái bối cảnh là làng bên cạnh Là có gia đình nhà ông Võ Nhà ông Võ Bà Hậu đó ở trên cái mảnh đất này Vì ra ở riêng không muốn ở với anh em đụng chạm Thì ra ở riêng mua lại cái mảnh đất này Và ở trên cái mảnh đất này thì chắc chắn đến qua hết tập 1 Chúng ta đã thấy là đã có cái cái con quỷ thần dữ của ở đó rồi Và thần dữ của ở đó thấy cái anh con trai nhà này nó có căn có quả Hợp vong hợp vía như thế nào thì cũng chưa rõ Nhưng nó muốn bắt anh này theo Nó mang vàng cho ông bà và nó bắt anh này theo Ông bà rất là sợ Đã đi tìm thầy, thầy cái cô gì đó Cô còn từ chối Thế thì bây giờ những cái sự nó rất là kinh dị xảy ra Thì ông Võ đó ông chợt nghĩ đến Cậu Tẩy ở làng bên Bởi vì ông Võ với ông Đồng là có cái mối quan hệ Anh em huynh đệ Thế nên là ông Võ đã Quyết định là sang bên nhà cậu Tẩy Để cầu cứu cậu Tẩy Vậy liệu rằng là cậu Tẩy có giúp được Nhà ông Võ Bà Hậu Giữ lại anh con trai anh hùng hay không Và đằng sau Cái câu chuyện đó Thì cái con ma thần dữ của đó là gì Ngoài ra còn có cả cái thế lực Của những binh lính tốt đen tốt đỏ Đó là gì Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này Để ủng hộ tác giả Hà Cơ Để trao đổi những cái cảm xúc Những cái vấn đề về tác phẩm Các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả Hà Cơ à, Tũng gián ở dưới phần mô tả Của video để tương tác trực tiếp Với Hà Cơ Cũng như để ủng hộ A Tuấn các bạn đến chia sẻ Luồng livestream này tới bạn bè của mình à, Hãy tắt tên những cái đứa hay sợ ma Đặc biệt là những đứa Mang căn mang quả vào đây Hello Lương Thái Và đừng quên hãy donate cho Tuấn Qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả Của video Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau Bắt đầu vào tập 2 Cũng là tập kết thúc của Chuyện ma làng quê tứ phủ Con nhà thánh Của tác giả Hạ Cơ Sau một hồi vòng vèo, đi trên con đường mòn cứ như là bị ma đưa lối quỷ dẫn đường mà thần sách tai Bỗng nhiên bác võ cảm thấy cánh tay phải đau đếm. Đến khi giật mình tỉnh dậy thì ông thấy chiếc xe nó nằm trọng trơ. Còn mình thì ngã sóng xoài ở ngay trước cọc nhà ông Đồng. Bác võ kinh ngạc kêu lên. Ôi dồi ơi ôi, ôi dồi ơi bàn này, bàn mặt mà bà cũng có mà nó trẻ mắt thì sao vậy? Con chó bẹt dê to như là con bê con nhà ông Đồng Bị xích dưới gốc câu Ngay trước cửa nhà ông trồm lên Giật giật căng cả sợi dây xích Sủa lên in ỏi Như là muốn trồm ra ngoài cổng Mà cắn bác vó Làm cho bác vó sợ quá Co rúm cả người lại Úi dồi ôi Đồng ơi Đồng Chó Chó Đồng ơi Chó chó đang lúc không biết phải làm sao Thấy ông Đồng tẩy trần, mặc quần đùi, người gầy trông như là con khỉ đói, đi ra ngoài mà quát. Tô, tô ơi, thế sủa cái gì đó ơi, ông lại trả cho mày trầu mắm tôm bây giờ Nhìn thấy ông Đồng đứng ở bên đầu hè, bác võ vui mừng lồm cồm bò dậy, hất cái xe đạp qua một bên, hai tay đu vào song cổng mà gọi. Đồng ư, ông Đồng ư, võ ơi, trông chó quá. Cho vào với đồng ơi Ông đồng ngó ra Nhận ra là bác vó Thì lập tức co chân suốt con chó đang nhoạt mồm ra sủa một cái Con tô kêu oang oang cụp đuôi chạy sang một góc ai Chú vó à <cười> Vào đây <cười> Tôi giữ chó rồi trông nó giữ thế nhưng mà nó không cắn đâu Ôi, Vào đi nó không cắn đâu Bác vó thỏ tay rụt rè mở cổng Rong rong cái xe đạp nép sát vào bên bờ rào Rụt rè đi vào Ây Nó không cắn đâu mà Con này nó có cắn ai bao giờ Tô ngoan Nằm xuống xem nào Gớm Ông cứ chém gió mẹ nó cắn một phát thì có mà Đến gãy cả xương, Bác bó phủi phủi đất ở trên người Tiến đến ngồi xuống bậc thềm Thở phì phò Bấy giờ ông đồng chạy vào nhà bưng nước ra rót Mời bác đoạn nói <cười> Chú vó thông cảm Cháu mận nó đẻ lên, bà nhà tôi sang bên đấy chơi với cháu nó. Nước nòn trải đun, <cười> uống tặng cốc nước lọc. Bác võ bêu nắng cả buổi trưa khát khô cả cổ, gật đầu cười một cái, với lấy cốc nước mà tu sạch. Ông Đồng lại rót tiếp, lần này bác võ cũng ngửa cổ tu, sau cũng chưa thỏa mãn cái cơn khát. Bác võ vổ lấy cái ca nước trên tay của ông Đồng, uống cạn. Ông Đồng trọt mắt thế bên nhà chú nó bị hạn nà không có nước à thế làm sao mà uống gì thế bác võ thở dài một cái sau đó vào thẳng vấn đề là muốn nhờ ông đồng giúp ông đồng nghe vậy trột dạ nghĩ đến giúp thì phải cho vong nó bám vào người như những lần trước ấy mà mỗi lần như thế thì ông hãi lắm ông lòng vòng tìm cơ thoát thác thế nhưng sau thấy bác võ tội quá Không giúp thì thành ra nó cũng xấu hổ với lương tâm Ông nói Thôi đừng rồi Thế chờ tôi thay quần áo Rồi tôi đưa chú sang bên nhà cậu luôn nhá Bác võ nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng Dối dít cảm ơn Ông đồng đi vào nhà Với cái áo ba lỗ vàng khè mặc vào Sỏ vội đôi tông lào Ra bên ngoài sưởng Dòng cái xe đường rim chiếm Vậy là cả hai lão phóng thẳng sang bên nhà cậu Tài. Sang gần đến cổng, bỗng ông đồng giật mình kinh hãi. Khi mà đang đi bon bon như thế, tự nhiên ở giữa đường xuất hiện đứa con gái mặc áo vàng. Ấy mà trên cái áo, in đầy những hoa văn kỳ lạ lắm. Nó lao ra, sồ vào xe ông một cái rồi biến mất ngay sau đó. Ông đồng lào đảo tay lái, bẻ một pha ôm cua đi vào lòng đất. Đâm thẳng vào cánh cổng gỗ nhà cậu Tẩy Đánh dầm một cái Hai cánh cổng khép hờ Bật tung sang hai bên Cả người lẫn xe Lao vào trong sân Loay hoay thế nào Đâm thẳng vào chỗ cái hố xí nhà cậu Tẩy May mà lần này không có đổ vỡ bé bét như lần trước Cậu Tẩy đang tiếp khách Nghe động Tưởng đứa nào nó ốp mìn cổng nhà mình Vội vàng lao ra Thấy ông Đồng mới bác vó ngã lăn quay Mới trợn mắt quát Ông Kỳ Thế ông cơm no phẩn mỡ đấy à, Lại đi phá làng phá xóm đấy à, Lần trước đâm vỡ mẹ hố xí đổ nhà người ta. Thế hôm nay ông định đâm hố xí nhà tôi đấy à? Ông đồng loay hoay dựng chân chống xe. Mặt mũi tái mét. Chạy đến gần cậu Tài. Nhưng lần này vẫn cười. Ôi trời ơi. May quá. Hôm nay không giúp mặt vào cứt như lần trước cậu à? Nhưng mà cậu ơi. Cậu có con quỷ. Nó đẩy con vào. Cậu Tẩy nghe vậy cao mày, nhìn ra ngoài cổng. Hai cánh cổng bị mở tung, chỉ thấy bên kia đường. Ở dưới gốc tre có đứa con gái xóa tóc, che kín mặt. Mặc quần áo màu vàng, ở trên người vẽ những nét nòng loằng hoằng, trông như là ký hiệu chấn yểm. Toàn thân của nó bốc lên mùi khói đen cuồn cuộn. Cậu Tẩy lẩm bẩm Quỷ dữ của bọn tàu à? Chúng mày cũng to gan đấy. Dám theo đến tận cửa nhà cậu à? Ông Đồng đứng bên cạnh nghe thế Thì giật mình nhảy dựng lên Ôi, quỷ quỷ à thầy ô, Thôi bỏ mẹ rồi Lần trước thì bị con quỷ nó ru vào hô sĩ Nhà ông Bình Nguyên kia Lần này nó lại ru con vào hô sĩ nhà thầy Thế thì thầy bảo tí con về làm sao à thầy ơi Cậu thầy nhìn là hai ông già Đầu đã hai thứ tóc tóc bạc nhiều hơn tóc đen ấy vậy mà cứ lần nào gặp là cái mồm lại ngoặc ra như trẻ trâu cậu nghiêm giọng mắng có cái gì mà phải loạn lên ông với bác đây ra sau vườn nhà ngồi uống nước chờ tôi tiếp khách xong tôi khắc giả nói đoạn cậu nhìn bác võ gật đầu tỏ ý chào rồi thản nhiên quay trở vào trong ông đồng cùng bác võ côn đi ra sau nhà ngồi xuống dưới gốc cây nhót ở đấy Cậu Tẩy có kê bộ bàn ghế Để mỗi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt xong Ngồi nhâm nhi chén trà Cậu Tẩy sống một mình Không vợ không con Cho nên đồ đạc trong nhà cũng giản dị đơn sơ lắm Độ nửa tiếng sau Cậu ra mời hai nhà ông vào trong nhà Ngồi xuống phản Mới nhìn ông Đồng cậu nói Thế bây giờ cổng nhà tôi hỏng đấy Ông xây đèn cho tôi cái khác mới nghe chưa ông kia Ông Đồng đau khổ gật gật đầu nhìn bác võ cậu tẩy nói nhà chú đây không hay có cái chuyện gì thế chú kể tôi nghe bác võ dạ vâng liên tục cầm chén trà mà tay run run đưa lên miệng nhấp một ngụm bất chợt cậu tẩy hỏi thế lá chầu đâu chú đưa tôi xem nào bác võ ngẩn ngơ nhìn trái nhìn phải đó cả người ra ở ở dầu dầu nào Ông đồng mặc quần đùi áo ba lỗ ngồi bên vỗ vỗ đùi bác Võ. "Ô, thế không có dầu thì xem làm sao? Cậu Tẩy đây là chỉ quay lá dầu là biết hết vận hôm cát đấy. Giá mà cậu xoay cho con đẻ chiều nay làm giàu phát." Nói xong, ông lắc lắc đầu nốt nước bọt. Cậu Tẩy ngồi bên nghe ông đồng nói nhăng nói quậy lộn mè vớ lấy cái chổi lông gà ở trên phản vụt đánh đét một cái vào đùi của ông Đồng. Ông Đồng đau đớn hú lên en é như con lợn bị chọc tiết, nhảy xuống phản chạy ra hè cười hề hề. Nhố nhã nhố nhăng, ông là là là làm ông ngoại rồi đấy, ông sống làm sao để cho con cháu nó làm gương chứ? Lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở vớ va vớ vẩn. Đoạn cậu quay ra, nhìn bắt võ mà tự tốn. Thôi thế cứ gọi vong linh ra tiên về hỏi trực tiếp cũng được. Đằng nào thì ông Đồng kia ông cũng thích được chơi với vong Vừa nói Cậu vừa quắc mắt nhìn ông Đồng Ông Đồng đang đứng đan chân vào nhau Dựa cửa hóng hớt Nghe thấy lại chuẩn bị đem mình ra cho vong nó bám thể kinh hãi Hai đầu gối đánh lô tô cành cạch Ôi dạy ơi, Cậu ơi Lại gọi à, Cậu tha cho em Em hãi lắm cậu ơi Cái món này Cậu Tẩy cười nhạt nhấp một ngụm nước trẻ Thế không thì ông đi về đi Ờ Ông giỏi ông cứ bước ra ngoài cổng đi Con quỷ nó đang đợi ngoài đấy đấy Ờ Ông về đi tôi xem Vừa nghe đến có quỷ đang đợi ở ngoài cổng Phải cho vong mượn xác Ông Đồng lâm vào cái cảnh đằng trước có truy binh Đằng sau có chặn đường Khóc không thành tiếng Cậu Tẩy ngoác ngoác tay Ý gọi ông Đồng vào Hết cách ông đồng đành phải làm theo bác võ ngồi bên méo máu kể hết chuyện cho cậu nghe nghe xong cậu tẩy nói thôi thế thì rõ như ban ngày rồi còn gì khỏi bàn bây giờ gọi ra tên về hỏi xem thế nào để cho tôi còn có hướng xử lý nói xong cậu hỏi ông đồng tên họ ngày sinh nơi cư ngụ hỏi luôn cả ngày sinh của ông bà ông vải nhà bác võ xong xuôi cậu vớ lấy cái que đuổi rồi đập xuống phản bắt ông đồng đang ngồi giật mình thon thót ông đồng hiểu ý ngồi khoanh chân thả lòng ở bên kia cậu tẩy đã đứng thẳng lấy nhang châm lên cắm vào trong lư hương ở trên ban thờ miệng bắt đầu làm nhầm đọc ấy uh, kính thỉnh uh, vong linh cụ uh, nguyễn thị khôi ngày sinh uh, ngày mất là uh, Ngủ tại, à, kính về gặp con cháu. Cúi xin à, các quan âm phần, các quan thần thổ địa quanh đây chỉ đường dẫn lối. Cho vong linh nhà Nguyễn Thị Khôi. Về tại phủ thủ. Ây, con Nam mô a di Đà Phật, con Nam mô a di Đà Phật, con Nam mô a di Đà Phật. Khấn xong, cậu ngồi xuống phản chờ đợi. Độ chỉ một lát sau, bỗng nhiên nhiệt độ trong nhà giảm xuống dần dần. Cậu Tẩy nheo nheo mắt Thấy cái bóng lờ mờ Được lính âm đưa về Đang đợi ở ngoài cửa Cậu Tẩy chỉ tay về phía ông đồng Nhập hồn vào Nhập hồn vào đây Tay kia của cậu Tẩy Bắt quyết thành hình Trông giống như là bông hoa lan Đẹp lắm Bác vó ngồi bên cạnh vừa nhìn thấy thế mà cũng nhíu mày trông y như là lan hoa chỉ ở trong phim trưởng vậy ông đồng đang ngồi gật gà gật gù bỗng nhiên nước mắt lã chã rơi mồm méo sang một bên mà khóc lóc dập đầu lại cậu tẩy như thế sao bây giờ cậu tẩy mới hỏi cụ khôi thế có phải là cụ khôi về đấy không ông đồng dập đầu liên tục chắp tay vái sống cậu tẩy đầu gật nhưng không nói được cậu tẩy liền đưa tay họa họa lên mồm ông đồng một đường miệng lẩm bẩm nói tôi khai khẩu cho cụ rồi bây giờ cụ nói chuyện tôi nghe xem ông đồng vừa mò được mồm ra thì khóc lóc miệng méo mó thầy ơi thầy cứu chết tôi với thầy ơi Chắc là tôi nó sắp bể thân giữ của bắt rồi thầy ơi. Tôi có có là mà tôi không ngắt được thầy ơi. <cười> bác vá ngồi ở bên, nghe thế thì xúc động đến chảy cả nước mắt. Bác nhận ra, ấy chính là bà nội của bác, là cụ của anh Hùng. Bác vội vàng hỏi Bà ơi Bà Cháu lặng vó đấy bà ơi Bà ơi Ông Đồng quay sang nhìn bác võ Đoạn đưa tay dí dí vào chán bác võ Mà mắng Mẹ cha nhà anh Anh để nó hành chắc tao sống không ra sống Chết không ra chết thích kia Ngày xưa anh muốn mua đất ấy Tao đã báo mỏng mà anh không nghe Không tin Rồi còn cố mà mua Tao làm cho vợ anh ngã gãy cả tay Mà các anh vẫn cứ dồn tiền vào để mà rước quả bầu thân Mà làm cho cả âm lẫn dương đứng ngồi không yên thế này Chứ giời ơi là giời Nghe bà nội nói đến thế thì sự quả đúng là như vậy. Có cái ngày chuẩn bị mua đất ra ở riêng, bác võ đận ấy liên tục nằm mơ thấy có người về nói không được mua. Hôm sau bà hiền đi ra đồng bị ngã gãy cả tay. Nghĩ đến đấy bác võ lắp bắp: bà bà ơi, cháu người trần mất thịnh, chúng chúng cháu sai rồi. Hôm nay gọi bà về là muốn nhờ bà xem xem. Thằng con cháu nó cứ làm sao mà hóa điền hóa dại thế bà ơi. Bà thương nhà cháu với. Cậu Tài ngồi một bên, nghe xong. Tay rót cho ông Đồng một cốc nước ở trên ban, bảo ông uống. Ông Đồng tay rôn rôn cầm cốc nước. Xin thầy, thầy cứu nhà chúng nó thầy ơi. Chứ bà chúng nó ngủ lắm cụ tổ tiên về chỉ đường dẫn lối mà chúng nó không nghe để mua phải cái khu đất nó có thần giữ của bây giờ nó muốn bắt thằng chắt hùng nhà tôi theo hầu cậu tẩy nghe xong liền cao mày hỏi lại thế đất này mua lại à? thế chủ cũ của đất trước đây nó cũng theo hầu đồng có đúng hay không Ông Đồng gật gù nói. Đúng rồi. Không chỉ chủ cổ đâu. Mà cả con dâu của tôi. Mẹ của thằng cu võ. Cũng theo hầu. Nhưng mà. Nó giảm được à, gần chục năm nay rồi thầy ạ. Cậu Tài nghe xong. Cũng cảm giác chuyện này rối tinh rối mù. Cậu lại hỏi. Thế tại sao con trinh nữ kia nó giữ cửa, nó lại muốn bắt chặt cổ cụ theo hầu là thế nào? Cớ là sự nó thế nào? Ông đồng chớp chớp mắt. thì là chặt của tôi, con thằng võ này này, nó cũng có căn có quả, đâu có chỉ thần giữ của muốn bắt nó đâu? Mà người ở bên tứ phủ người ta cũng muốn nó đi ra hầu để thầy ạ đến đây. Cậu Tây lại nói Thế đất trước mở phủ hầu thánh Bây giờ cụ có còn thấy các ngài còn ở đấy không? Ông Đồng lại đáp Không Thờ thì các ngài ở Chứ không thờ thì các ngài lại bay về trời Còn những ông mãnh hổ thì về rừng chứ Chỉ có thần dữ của Bị chân áp bao nhiêu năm Là nó vẫn ở đấy nàng các cải không còn, cho nên nó dám làm loạn. Cậu tẩy nghe xong thì ngơ ngác, không hiểu làm sao các thánh về rời hết, mà con quỷ kia nó thành tranh hùng lâu như vậy, không ai bắt nó đem đi hầu luôn, để nó thành ra cái sự ngày hôm nay. Vong lại nói, tôi cùng ông bà tổ tiên gia tiền ở dưới đấy về thăm nhà suốt bảo vệ cháu đó chứ không nó cũng bị đưa đi cả rồi lính ở bên tứ phủ cũng hay về muốn thằng bé nó ra hầu nhưng mà vướng cái con kia còn chưa biết xử lý ra làm sao thầy ạ cậu tẩy nghe xong liền nói thẳng dạ thê theo cụ bây giờ phải làm thế nào Bởi vì bên tứ phủ cũng muốn trách cổ Mà con quỷ nó cũng muốn Ông Đồng đến đây thì mếu máu Khóc như mưa Đập đầu cồm cột xuống phản mà van xin Xin thầy Giờ chỉ có thầy Mới cứu được nó Lạy thầy Trưa nay sang đây Nó đi theo Nó định bắt thằng cu võ chết May mà có bà cô tổ Đỗ thỉ liễu Hóa thành con bướm bướm. Dắt thằng cu vó về. Chứ không nó ra ngoài. Nó lao đầu vào ô tô chết thầy ơi. Bác võ nghe xong. Nghĩ lại lúc trưa nay. Lòng vòng một hồi ở trên đê. Thì khiếp hồn bạt vế. Hóa ra là. Cái con đấy nó lén đi theo. Để nó hại đời mình. Bác võ nghiến răng nghiến lợi cái đắng hỏi. Bà ơi bà Thực thì thế cái con đấy nó trốn ở đâu đấy hả bà ạ? Cậu tẩy cũng suy nghĩ như đang muốn hỏi Nghe bác võ nói vậy Cậu cũng gật đầu Chờ ông đồng nói Không biết Nó chỉ loanh quanh đâu đây thôi Chỗ nó ở Bọn thầy tàu Dùng thuật che mắt Chả nhìn ra nổi Mỗi lần thầy nó muốn bắt chặt các cụ Sáu bệnh người súng vào Mới giữ được Nhưng mà chẳng đánh lại được nó Bình lính ở bên tứ phủ đến Thì cái con đấy nó lại chạy Phép trẻ mắt nó cao lắm Đến cả Các lính cũng chẳng nhìn ra được Cậu Tẩy nghe xong mới cười hạ thản nhiên nói Đúng rồi Nó là nó bị chết oan chết uổng Lại thêm chấn iểm Cho nên nó cao hơn vong bình thường một bậc đấy Cái phép biến hóa của nó cũng nhiều hơn các cụ nhà mình. Thôi thì giữ lại được thằng chắt đấy cũng là may lắm rồi đấy. Ông Đồng đến bây giờ thì run lên bẩn bật. Bọt mép đã sầu cả da. Cậu Tẩy biết sắp đến giờ các quan dẫn vong đi. Liền hỏi. Thế bây giờ cháu làm cho cái lễ. Xin hoãn cho chắt cụ Thư Thư lại. Rồi ra chỉnh tứ phủ sau. Để cho nó còn làm ăn. Rồi còn xử lý cái vong kia có được không ngờ cụ ông đồng nghe vậy thì khóc lóc liên tục quỳ xuống van xin cậu tẩy cậu tẩy gật đầu đồng ý nói với bác võ mau mau quỳ xuống vái lạy các quan niệm nam mô a di đà phật thoáng một cái ông đồng còn đang gật gối như thế bác võ còn đang xì sụp như thế chỉ thấy cậu tẩy lại vung tay lên bàn tay cong cong giống như là lan hoa chỉ mà điểm mạnh một cái Chỉ thấy gió ở trong nhà thổi qua, xe xe lạnh lạnh. Ông Đồng ngã lăn ra phản, bọn mép sầu cả ra. Cậu Tẩy lấy cốc nước lọc ở trên ban, đổ vào miệng cho ông Đồng uống. Đoạn quay sang bảo bác võ. Được rồi, thế bây giờ chú cứ về đi. Mai đưa thằng cu nó đến bên này để tôi xem có cách giúp vậy. Bác võ gật đầu cảm ơn dối dít. Trước khi về, cậu Tẩy còn đưa cho bác võ một lá bùa vẽ kiếm bác Dặn bác võ là về ngay hôm nay dán trên vách chính giữa cửa nhà Đêm nay mà ngủ có nghe ai gọi cũng tuyệt đối không được ra Mà kệ cho thằng cô Hùng, nó có gạo, nó có thét như thế nào thì cũng kệ mẹ nó Nếu mà nhược bằng làm trái lời là cậu, hậu quả sẽ tự nhận Bác võ gật đầu rối rít cảm ơn Thấy trời không còn sống, cả hai người cáo từ cậu Tẩy ra về. Ông đồng mệt mỏi siêu vẹo, bước ra xe, nhìn cậu Tẩy mà cười hề hề. <cười> cậu ơi, thế, thế lúc nãy cậu vụt con một cái. Ở này mai cái cổng nhà cậu mà nó đổ là khỏe nha cậu nho. <cười> cậu Tẩy nghe vậy cũng chẳng thèm đát, nhìn ra cổng đăm chiêu một hồi. Thong thả bước xuống sân, tiễn cả hai người ra cổng. Ra đến cổng Ông đồng sực nhớ ra điều gì Nhìn cậu tẩy mà mêu máu Cậu ơi Thế, thế nhờ Con quỷ nó còn ở ngoài Còn ra Nó ấn mẹ còn vào bụi tre cậu ơi Nghe thế Cậu tẩy nhòi người thò ra Thó luôn quả xoài nhà hàng xóm Há mồm ngoạ một miếng rùm rộp Không Cứ đi về đi Tối ở nhà thôi Vừa nãy các quan đưa vong về Bố bảo nó cũng không dám loanh quanh đây. Các quản lại chẳng đánh bỏ mẹ nó chứ lại... Nghe đến đây ông Đồng mới thở phào. Co chân đạp máy cho nó nổ. Rồi mới rổ ga lao đi. Quấn theo bụi cát mù mịt Cậu Tẩy trợn mắt nhìn theo. già rồi mà còn đú đoàn. Lát nữa rồi lao mẹ xuống dưới ảo ấy. Chở bác vó về nhà lấy cái xe xong. Lại còn chạy ra vườn hái rổ ổi. Mang vào. Ông Đồng mới cười nói... <cười> Thôi thì chả mấy khi chú võ sang bên đây <cười> Anh có rổ ổi biêu của chú <cười> Ổi găng đấy Cứ thế mà ăn thôi Bên trong chỉ phải mỗi cái trận mưa vừa rồi Nó có ít giỏi Bữa ra cẩn thận nhu Yên tâm Cậu đã bảo giúp là mai cậu giúp đấy Bác võ cảm ơn rối xít Đút túi ổi vào túi trong túi bóng treo lủng lẳng Ở ghi đông xe đạp Rồi co giò đạp như bay về nhà Nắng chiều đã dần dần phủ xuống về đến nhà nghe bà hậu kể lại chuyện trưa nay con quỷ nó toàn bắt anh hùng đi bắt võ không khỏi kinh hãi tối cơm nước xong xuôi hai vợ chồng y lời cậu tẩy căn dặn dán lá bùa lên trên cửa cửa nẻo trong nhà đã chốt chặt anh hùng bấy giờ đã tỉnh ngồi thu lù ở trong góc nhà cả người chẳng hiểu sao cứ lâu lâu lại run lên như thể đang lạnh lẽo lắm nửa đêm gió thổi hươu hươu gió luồn qua tán cây va vào nhau xào xạc hai vợ chồng nhà ông võ nằm ở trên giường hồi hộp lo sợ đến nỗi chẳng tài nào ngủ nổi bỗng từ đằng sau nhà lại vang lên cái tiếng hát bác võ nhộm dậy giầu tai mà lắng nghe rồi kinh hãi mà nhận ra chính là cái tiếng hát đó đêm khuya thành vắng tiếng gọi lòng bóng nguyệt tàn cung vẫn giăng nhân chằm khuyết chằm tàn phố mành đồng một kiếp hồng trần đủ bao lâu. Bà Hậu vừa nghe thế thế thì sợ quá đến suýt nữa hét lên, tim đập phành phạch, nằm im không dám cử động. Hai tay nắm chặt lấy tay chồng. Bác Võ ở bên cạnh cũng mắt mở trừng trừng, nép sát vào vách tường mà dẩu tai lên lắng nghe. Tiếng hát ở ngoài vườn vẫn vọng vào đều đều. Anh Hùng ở phòng kế bên, bắt đầu lên cơn điên loạn, gào thét, đập cửa rầm rầm, miệng giít lên. Thả tao ra! Võ ư! Thả tao ra! Thả tao ra nhanh! Không tao giết! Thả ra! Võ ư! Hậu ơi! Tiếng của anh Hùng vẫn không ngừng ồn ào trời rò. Tiếng hát ở đằng sau vườn, loáng thoáng một cái đã tiến sát bên gần cửa sổ ngay cạnh giường của hai ông bà. Tiếng hát càng ngày càng ai oán. Bỗng nhiên, cánh cửa sổ chẳng hiểu làm sao rung lên bẩn bật, dường như là có người đang đưa móng tay mà cào xoàn xoạt dần xoạt lên cánh cửa. Hai ông bà ấy hồn vía lên chín tầng mây. Đúng lúc ấy thì một tiếng gọi vang lên. Võ ơi, võ mở cửa cho mẹ. Võ ơi, bà hậu nghe vậy thì trồm người dậy. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, mẹ, mẹ, sao sao mẹ lại qua đây cái giờ này, đêm hôm rồi. Bác võ hốt hoảng kéo tay giật vợ xuống ra dấu im lặng nhớ lời cậu tẩy giật. Ông ghi chặt vợ trên giường. Tiếng gọi của bà mẹ bác võ ở bên ngoài cũng im bặt. Một lát sau lại vang lên tiếng của con Tơ là con gái của ông bà học ở trên thành phố. Bố ơi! Bố! Bố ơi mở cửa cho con với! Bố ơi! Cả hai ông bà lúc này cũng ngờ ngợ là không ổn. Nếu như là người sống, cớ sao không đi lối cửa trước mà lại cứ đứng ở đằng sau vườn chỗ cửa sổ mà gọi vào. Rõ ràng là bùa của cậu tẩy cho đủ để chấn áp để cái vong nó không dám lẩn vận ở trước nhà. Chỉ ở sau vườn âm thầm dở trò mà lừa bịp. Sau một hồi tiếng gọi liên tục thay đổi hết người này đến người nọ. Không ăn thua, nó im bặt rồi biến mất hẳn. Anh Hùng ở buồng bên kia cũng đã im lặng, không có động tĩnh gì. Quá độ nửa đêm, trăng đã lên cao thì bị một đám mây đen che lấp. Ích nhái quanh đồng quanh nhà cũng đã bắt đầu ngừng kêu, gió ngừng thổi. Không gian đặc quánh lại, làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt, khó chịu lắm. Trên con đường làng xuất hiện hai cái bóng người trên tay đang bưng cái thứ gì đó. Lầm lũi hướng ra gò đất hoang ở bên ao Ra đến nơi cả hai anh dòm trước ngó sau Lén lút vạch rào mà trôi vào Tiến lên bên mép ao Bà dậu Người được quỷ báo mộng cho vàng Sau khi suy tính kỹ lưỡng Hai vợ chồng nhà ấy cho máy đào sới Không mang lại kết quả gì Trái lại còn bị dân làng người ta dị nghị Mụ dậu quyết định đánh bài liều Đêm hôm chuẩn bị đĩa tép mua người chợ của bọn thuyền trại cùng vết chồng mang ra đây, mặc dù còn thiếu chín con mẹ có chở như là quỷ nó yêu cầu, nhưng quan trọng là giao ước chỉ có một mình mụ được phép ra, ấy thế nào mà mụ quên lại lôi theo cả lão chồng để cùng chết chung. Dưới bóng đêm mụ mịt của ánh trăng đang bị mây che phủ, hai vợ chồng chúng nó nhìn thấy gò đất nổi ở giữa ao. Mụ dậu rục chồng Mau mau xuống mang lễ sang Còn mụ lội qua sau Ông lịch lưỡng lử bà, bà bà bà lội trước đi Quá gì xảy ra Tôi còn chạy Mụ dậu trợn mắt Toan túm cổ lão chồng nát rượu này Vả cho mấy cái Vì cái tội muốn có ăn mà không chịu làm Mụ thẳng tay Đẩy ông lịch xuống mép ao Ông lịch hết cách Đành phải một tay bưng đĩa tép Một tay rẽ bẻo mà lội sang bên gò đất. Mụ dậu ở đằng sau cũng vác cuốc lội theo. Sang đến nơi, trèo lên bờ. Vừa đặt đồ lễ xong, ông Lịch vớ ngay lấy cái máy lửa cùng với thẻ hương đặt trên đĩa tép, run run rộng. Ôi dồi ôi, may, may quá mà không bị ướt mình à. Vừa nói, ông vừa chùi chùi tay xuống cỏ cho nó khô. Run run bật lửa châm hương. Nhang vừa cắm xuống đất Cả hai quỷ sọp xuống mở khấn vái Thì bỗng nhiên phụt một cái Nguyên cả bó nhang bốc cháy đùng đùng Ánh lửa xanh lè lè Trong một thoáng Bó nhang đang cháy như thế lại vụt tắt Mụ dậu lấy lần lạ Thò tay toan rút lên cắm lại Bỗng từ dưới lòng đất Một bàn tay xương sầu thò ra Chộp thẳng lấy tay của mụ Giữ chặt lấy Còn chưa kịp hiểu mô tê gì Từ trong một cái lỗ to như cái chậu Chả biết con gì đào ra Thò ra cái đầu tóc tai bù xù Mặt bầm như là quả cà Hai con mắt trong bóng đêm Ánh lên tia sáng như có điện Nhìn chầm chầm Âm thanh lạnh lẽo Vang lên trong ốc của mụ rậu Tao bảo mày thế nào Hả? Tao bảo mày thế nào con này? Cỡ làm sao? Mà lại đi hai người. Hả? Mụ dậu hãi quá. Nằm lăn ra đất mà đái ồ ổ, ổ. Ông Lệch đang đứng một bên. Chứng kiến cảnh này thì hai chân cũng nhũn ra như là sợi bốn. Mụ dậu bên kia méo mó vàn xem. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi con, con, con xin ngài Con lạy ngài Giọng nói ma mỉ Mang theo sự phẫn nộ Lại dít lên Tép Là của quả băng quả bưởi chín con mẹ có bầu Là chín nón đồng đồng Của cây lúa Sai lời lúa Dẫn thêm người Là mày phải chết <cười> Bây giờ ông Lịch hãi quá Lao ủm xuống ao Lội một mạch về bờ bên kia Bỏ mặc lại mụ vợ tội nghiệp của mình Ông chạy ra đường muốn hô hoán lên cho người ta giúp Ấy thế nhưng mà lạ lắm Cổ của ông như bị vật gì chèn Không tài nào mà phát ra được âm thanh Cứ như thế Ông chạy thẳng ra ủy ban xã cầu cứu dân quân trực đêm. Nghe ông lịch ú ớ nói mãi câu được câu chăng đám dân quân đèn đuốc sáng choang đi thẳng ra bờ ao giáp nhà bác võ Chó trong xóm được thể sủa lên ẩm ý. Dân làng cũng dậy mà tò mò kéo ra xem thực hư câu chuyện lấy vàng nửa đêm của vợ chồng nhà lịch dậu. Người ta chia nhau lội ra gò đất, dọi đèn pin một lượt thì tuyệt nhiên. Thấy mụ dậu mất tích chẳng còn tâm hơi. Hai đứa con gái, nhà lịch dậu nghe tin dữ, Cũng thất thểu chạy ra, Ngồi bệt ở trên bờ ao mà gào khóc. Mẹ ơi, mẹ về với chúng con mẹ ơi, Ôi bà hồn bảy vía mẹ ơi. Ông lịch ở trên bờ, Cũng rối thành một mớ đồng đông, Ngó đông ngó tây. Ôi dồi ôi, các bác, các bác, các chú, Cứu vợ em với... Hay, hay là nó chết đuối rồi Khổ cái thân em rồi Người ta cả đêm lùng sục, Cắt người xuống ao mò lặn đến tận sáng Mà kết quả vẫn là con số 0 Họ đành phải bò lên Mà an ủi ông Lịch Thôi Đi về đi Giao không có đâu Người ta quần nát cả ao rồi Có khi là bãi lại về đâu Tí nữa về nhà bây giờ Trời vừa sáng Bác vó cũng thấy đông chạy ra mà hỏi han hôm qua biết mọi người ngoài này náo nhiệt lắm nhưng nhớ lời của cậu thầy bác võ nghiến răng nghiến lợi cố nhịn không dám ra khỏi nhà để đề phòng sự bất chắc biết chuyện bà dậu mất tích sau khi nửa đêm mò ra đây hòng lấy vàng của quỷ bác võ đỡ đẫn cả người mà lẩm bẩm ôi dồi ôi đại họa rồi Đại họa dồi dậu Ghi là dậu Nghĩ đến hôm nay Phải đưa anh hùng sang gặp cậu tẩy Bác cũng bỏ ra đôi lời Chấn an ông lịch vài câu Rồi chạy về nhà chuẩn bị 8 giờ sáng khi mở cửa buồng Anh hùng ra thì giật mình Anh hùng hai chân lại móc lên song cửa sổ Đầu cắm xuống dưới đất Vừa thấy bác võ thì gân đen Ở trên chán vằn vện lên quần cuộn Nghiến răng nghiến lợi Nhìn bác võ bọt mép sầu cả ra lẫn theo đỏ đỏ như là máu cá tao giết mày võ tao giết mày nói xong liền tung người nhảy xuống đất bò bằng tay và chân lồm cồm như là con khỉ lao về phía chỗ bác võ đang đứng bác võ hốt hoảng đóng sập cửa lại cánh cửa như bị một thứ sức mạnh từ bên trong giật ra đùng đùng tả hai rằng co mãi Trong lúc sơ ý cái chốt cửa rơi xuống đất Lăn thẳng xuống sân Nhìn theo cái chốt Bác vó thầm kêu khổ Giờ này mà nó xông ra ngoài trong cái bộ răng ấy Không khéo có án mạng bóp cổ Chứ trả chơi Bác vó gồng mình nghiến răng ghi lại Một cú giật mạnh Làm khe cửa hé ra Anh hùng thò một bàn tay năm ngón Móng tay nhọn hoắt Cấu lên tay của bác vó Bấu đến nỗi bật cả máu Bác vó kêu ẩm lên Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi nó cẩu thôi này mình ơi hậu ơi! Bà hậu đang ở ngoài đường hóng hớt vụ mụ dậu mất tích trong đêm cũng không nghe thấy tiếng ông chồng tội nghiệp ở nhà đang đối diện với phường sinh tử. Trong này bàn tay của anh hùng giống như là cái gọng kìm ra sức mà siết chặt, bắt võ bị cấu cho toạc cả thịt nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nhịn đau. Mại à mày, thằng chó! bạn thằng chó hùng nhá thằng mất dạy nhá mày mày bỏ bố mày ra bố để ra mày đây ôi rồi ôi đau quá đau quá hậu ơi hậu ơi cứu võ ơi anh hùng ở bên kia thò nửa khuôn mặt qua cái khe cửa đã sệ đôi con mắt răng màng trắng dã nhìn qua cái khe hở mà cất giọng cười sảng sặc <cười> võ à võ muốn tìm thầy bắt tao à võ giỏi tao giết tao giết cả nhà mày tao giết bác võ kinh hãi há hốc cả mồm nghe giọng nói kia âm vang lúc thì là của đàn ông lúc thì lại là của đàn bà cứ xoáy vào trong tai trong đầu trong óc đùng đùng đến khi bác võ sắp không chịu được sức cùng lực cạn. anh hùng lúc đó đã thò hẳn cái đầu qua cái khe cánh cửa sẹo nhìn trông điên cuồng nghiến răng nghiến lợi nhìn bố mình như là hổ nhìn mồi Từ ngoài cổng, một cái xe máy chạy vào, trên xe chở hai người chính là cậu Tẩy và ông Đồng. Sau khi hôm qua bắt vó về, cậu Tẩy cả đêm nằm vắt tay lên chán suy nghĩ, thấy không ổn. Sáng sớm đã chạy ngay sang nhà ông Đồng, rục ông chở sang đây. May quá, vừa đúng lúc gặp cảnh này. Xuống xe, cậu Tẩy vội vàng chạy lên phụ bắt vó, gỉ cánh cửa để cho anh hùng bị kẹp cổ, lè cả lưỡi, vắt sang bên mép. Cậu tẩy lẩm bẩm trong miệng, trộm bàn tay còn lại Trông giống như là cái đầu gà Vỗ một cái thẳng vào ấn đường của anh Hùng Anh Hùng rú lên đau đớn Hai mắt trợn ngược buông lỏng tay của bác vó ra Rồi lăn quay ngất lệm Cánh cửa sổ trong phòng anh tự nhiên kéo ca kéo kẹt Mở ra Một bóng người lao vụt ra chỗ gỏ đất giữa ao Rồi biến mất Ông Đồng đứng ngay ra như phẫu mồ hôi chảy đầy đầu, cậu Tẩy quay lại quát: "Thế còn đứng đây à? Lên phụ người ta một tay xem nào." Bấy giờ, ông Đồng mới giật mình, rón rén lại gần, phụ giúp đưa anh Hùng lên trên giường. Nhìn thằng thanh niên trẻ người gầy guộc xanh xao, cậu Tẩy mới méo xót nói: "Khổ. Thế còn trẻ thế này mà bị hành cho nửa sống nửa chết thế này chứ." Đoạn quay qua nhìn bác Võ đang ôm tay chảy máu. Cậu nói, hay... thôi, thế bác đi băng lại cái tay đi, tay nó không có độc đâu mà lo, coi như là cái vết chảy xước bình thường thôi, nhá Bác võ dạ vâng chạy ra sau bếp, múc nước rửa qua qua, tìm cái mảnh vải quấn kín mít lại. Bây giờ, bà hậu đi từ cổng vào, thấy chồng tay chảy máu, toan chạy lại hỏi thăm. Bác võ đang sẵn cơn điên tiết, vả cho hai cái, ngoạc mồm ra trời. Mẹ thương sư nhà mày chứ. Đi đâu bây giờ mới xách cái háng về. Bố mày tí nữa bị nó xé ra làm ruốc cây kìa. Bà hậu ngơ ngác ôm mặt. Còn chưa kịp nói gì. Thì ông đồng chạy ra. Thôi. Đi vào trong nhà cậu bảo. Người ta đánh nhau làm gì. Thế đêm qua chúng mày đánh chưa chán à. Bà hậu hậm hực. Ôm cái má. Đi lên mà miệng lầm bầm. Nửa tháng nay rồi. Nhà đổ thứ chuyện. Có được cái miếng nào đâu mà... Mốc mẹ nó cả lên... Mạng nhận răng đầy áng rồi đi đây... Hãy có tự nhiên đánh người ta chứ... Thật sự là vó điện... Cả đám bước vào nhà... Cậu Tẩy nhìn ngắm xung quanh một hồi... Rồi ngồi xuống... Cậu tự rót cho mình một cốc nước... Sau đó uống xong xôi... Mới đứng lên lẩm bẩm Ờ... Bên này... Ờ... Bên kia... Ông Đồng đứng ở bên nhìn thấy cậu Tài. Cũng lầu bầu. Ghém. Tự nhiên như dội. Lời này bị cậu nghe thấy ngụm nước trong mồm tí nữa thì phun ra. Cậu nuốt vội xuống trận mắt nhìn ông Đồng. Này. Ông bảo ai là dội đấy? Hả? Lão Đồng quan tài này. Ông Đồng giật mình. Đứng lùi ra xa theo phản xạ. Sợ bị ăn que trội. Đau mà. Quan... À, con bảo là nhà vó nó sạch Nó chả có rồi <cười> Ai dám nói cậu Nhìn cậu giống như là con kỳ đà Thì bố con rồi nào dám đậu gần cậu Lời qua tiếng lại Cả hai ầm ầm những cái trợ vỡ Bác vó nhìn bà hậu Đến ngây ngất Chẳng hiểu ra cái sự gì Cuối cùng bác vó mới lên tiếng Dạ mày quá Thầy với, với lại bác đồng qua chứ Chứ không chúng em, chúng em không biết làm sao. Đấy, thầy với bác cũng thấy thế. Tình hình này chỉ sợ là không đưa được nó qua bên điện thầy. Cậu tẩy nghe xong đưa mắt lườm mắm đồng một cái. Lại quay qua tử tốn với vợ chồng nhà võ Tôi biết. Thôi thì tiện đâu chén luôn đấy. Hôm nay để tôi xem xem là cái con kia nó tải cán cỡ nào. Bà hậu nghe thế thì vui mừng lắm. Nhớ ra vụ con mụ dậu mất hút trong đêm qua mới bắt đầu giàu mò lên kệ. Thầy ơi, hôm qua bờ bờ ao bên kia có người nghe nó báo mộng nửa đêm ra lấy vàng, giờ mất tích rồi. Người ta mò dưới ao cả đêm, trả thấy đâu thầy ạ. Không ngờ cậu tẩy có phản ứng. Ông đồng nghe nói khu đất ông nhăm nhe có vàng thì hai mắt trợn như là cái bóng đèn lưỡi thè lè ra. Ôi trời ơi vàng á. Ôi dồi ôi đời Cậu thấy chưa Bảo sao thằng chó lâm mặt sẹo Nó sống chết Nó đòi lấy khu đất để với tôi Cậu thấy chưa Cậu lại cứ bảo là tôi chả biết gì Cậu Tẩy nghe xong không đáp Nhìn bà hậu Cậu dặn dò Ngay bây giờ phải đi mua sắm lễ lạt về đây Còn lại để cậu xử Chờ bà hậu phóng đi mua lễ Bác võ dẫn cậu Tẩy cùng ông Đồng Băng qua vườn chuối sau nhà Đi ra gò đất ở giữa ao. Quan sát một lúc. Cậu nói. À, thế cái bà gà bà dậu gì. Mất tích tìm cả đêm không thấy cờ. Bác vó ở bên. Dựa vào cây chuối. Dạ vâng. Quản đêm qua. Không dám trái lời thầy. Sợ hậu quả khôn lường. Nhưng con nghe người ta kể là. Dân quân. Họ mò ở cái ao này cả đêm đến sáng. Cũng không thấy thầy à. Cậu tẩy huyết huyết ông đồng. Ông xuống giữa ao Mỏ cách cỏ đất 5 mét Ở bên tay phải Ông đồng tay đang ngậm quả chuối Vừa tiện tay mỏ mẫm được Nghe đến đây thì vội vàng nuốt xuống Nghẹn trận cả mắt đấm ngực thùm thụp Ôi trời ơi Lại cậu quan vẻ Không xuống đâu Thầy thầy gọi thằng chồng nó ra mà mỏ Thấy ông đồng quả quyết Cậu tẩy gật gù Ờ ông già rồi mà còn nhát gan Tôi chêu ông thôi À, bác võ bảo người nhà Cứ chuẩn bị hậu sự đi Chính ngọ ra đây là thấy xác Bây giờ đừng có ai mà xuống ao Hợp căn hợp vía Rồi lại chết luôn ở đấy đấy Cả hai nghe cậu tẩy nói thì tròn mắt nhìn nhau Không biết Đây là cái người gì nữa Nói như là thánh phán Đoạn cậu tẩy còn sai ông đồng Phóng ra chợ tìm mua 14 cái cọc Làm bằng gỗ liễu dài 2 mét Vót nhọn hai đầu mang về đây Chiều nay Cậu tính sổ với con tanh danh chinh nữ này Bắt tống mẹ nó xuống cho Diêm Vương xử tội Cho quỷ sai phá trinh mẹ nó đi Quay vào nhà ngồi uống nước chờ đợi Bỗng nhiên ở ngoài sân Có con bướm bướm to lắm Bay vào lượn lượn lờ lờ như là muốn vào nhà Bác võ ngạc nhiên ấy nhưng cậu thầy lại nói Cụ ơi cháu chấn bùa rồi Cụ không vào được đâu Thôi thì chiều cụ rảnh Cụ quay lại đây cháu sang tận đây rồi thì nhà mình cứ yên tâm cụ nhé như ra hiểu tiếng người con bướm bay thẳng ra ngoài cổng bác võ ngồi đối diện chứng kiến cảnh ấy lại càng thêm phục cậu tẩy đến sát đất này cậu cậu nói chuyện được với động vật à Ừ, ừ mà ờ mà nhà cậu là là do con bướm nó đẻ ra mà mà cậu lại gọi nó là cậu Quay sang nhìn bác võ cậu tẩy sừng sốt, mẹ tiên sư nó chứ. Lại thêm một thằng đầu đất giống như lão đồng già xuất hiện. Nói rõ đến thế mà còn hỏi. Ở bên kia, ông đồng lại bĩu bĩu môi, ngồi ngoái ngoái cái gì mũi. Rồi tiện tay, bôi bôi vào cái gấu quần của cậu tẩy. À, thì cậu tẩy chẳng là do bướm đẻ ra, thì dễ thường là đẻ ra từ nách này. <cười> cậu nhẹ Vừa dứt lời Bị cậu tẩy cốc trong một cái Đoạn cậu quật tẩy quay sang Cụ nhà bác Nhập vào con bướm Muốn về xem việc nó đến đâu Thấy vậy bác võ mới nghe thùng Nghĩ đến lời cậu tẩy dặn Lúc ngoài ao Bác võ vội vàng chạy sang tìm nhà ông Lịch báo tin Ông Lịch nghe nửa tin nửa ngờ Nhưng mà thả tin còn hơn là không cứ bây giờ cứ lang thang khắp làng trên xóm dưới như mèo hoang chó dại thì mệt lắm tin một lần nếu như không đúng ông cứ túm cổ thằng thầy kia mà dẫn cho một trận rồi tính sau thế là ông báo cho hai bên nội ngoại tập trung kiến mít bu quanh ao nhang khói mù mịt tiếng khóc lóc gọi em gọi mẹ của mấy người đàn bà vang lên cậu thầy đứng trong sân mà quắc mắt nhìn sang gò đất chắc chắn tám phần là đến gò đất có cái vấn đề Ở dưới đấy có lẽ đã từng xảy ra một cái chết của một cô gái tội nghiệp nào đó. Để bây giờ ra cái nông nỗi này. Ông Đồng mang cọc liễu về đến sân. Cậu Tẩy dùng bút bi viết ra giấy mấy chữ nho loằng hoằng dán lên một đầu. Đoạn cậu nói. Bây giờ nhá Ông mang ra đặt bảo đám nhà kia. Đúng 11h45. Chọn ra người nào có tuổi dần. Lội xuống dưới đấy cắm cọc quanh gò đất. Xung quanh buộc cái cuộn chỉ này vào đầu cọc Nối liền vào với nhau Đàn mấy vòng vào cho tôi Nhớ là cái đầu có chữ Quay xuống dưới bùn đi Ông Đồng ôm đống cọc ra Nhìn ông Đồng Mấy người đùa cợt Ôi dồi Thế ông Đồng đã ra đây hả Thế thế lại có mối làm ăn à Thế thế quan tài đâu Không quan tâm Ông Đồng bĩu môi Bây giờ ông oai lắm Nói gì thì nói Khác gì, ông là người cửa nhà thầy. Ông ném đóng cọc ra trước mặt nhà ông Lịch, dặn dò y lời cậu Tài. Bây giờ, nghe tin có người chết đuối ở dưới ao. Làng trên xóm dưới, người ta tò mò đổ ra mà xem, như là chuẩn bị xem hát bội. Đúng 11h45, ông Lịch tìm một thằng cháu ở trong họ, tuổi dần. Mặc cho thằng bé mếu máu van xin, ông Lịch vẫn cứ lùa nó xuống ao. Thằng kia lội quanh gò đất Lần lượt cắm 6 cái cọc xung quanh gò đất Lại còn vòng quận chỉ Quanh các đầu cọc Cậu tẩy đứng ở trên bờ ao Chỉ dẫn cho nó Mở một đường rộng độ mét 2 Một bên đầu chỉ Thẳng lên vườn nhà bác võ. Quận chỉ kéo tận sâu vào trong Buộc vào 8 cái cọc Cũng làm bằng gỗ liễu Cắm ở quanh sân Đan lại trông giống như là một cái mê cung chẳng chịp lắm Trên đầu chỉ giáp ao Cậu tẩy buộc một sợi chỉ treo bùa Khóa lại hòng nhốt con quỷ ở trong gò đất Không cho nó tác quái Đợi đến 12 giờ trưa Là giờ quan tuần Thì phép của nó sẽ tự phải thu lại Tránh bị các quan dưới âm phát hiện Bấy giờ xác của bà dậu đang nằm Ở xó xỉnh nào trong ao Tự khắc sẽ nổi lên Khi mặt trời trên đỉnh ngọn tre buông xuống Ánh nắng như thiêu như đốt Làm cho người ta nóng bức khó chịu Ấy thế mà đám người làng vẫn chưa chịu về Ai nấy vẫn cứ hóng đến dài cổ Để cố nhìn cho rõ Xem trong ao có cái sự gì xảy ra Qua 12 giờ mấy phút không thấy sự lạ Ông Lịch bấy giờ mất kiên nhẫn đã bắt đầu chở Mẹ cha như chúng mày Dám lừa các bố mày ngồi như là chó xem tát ao cả buổi sáng bều nắng vỡ đầu thế này chứ Đã bao việc Ông Toan xua người vào nhà bác vó Xách cổ cậu tẩy ra mà dần cho mật trận thì bỗng nhiên Nước ở trong ao Sổi tăm ủng ủng Như là có con gì to lắm đang cựa mình làm cho nước sụp lên Đám bèo ở trong ao như có lực vô hình nào đó đẩy giạt hết cả ra rìa ao, để lại giữa ao là một khoảng trống dài từ đầu này sang đầu bên kia. cả đám thi nhau chen lấn, trợn mắt mà coi sự lạ. Ông lịch còn to gan lội hẳn xuống rìa ao cho rộng chỗ. nước vẫn đang điên cuồng sủi ùng ục một đám ở giữa ao. ông lịch nhìn trầm trầm không chớp mắt, tim đập phành phạch điên cuồng. rồi bỗng nhiên đánh rào một cái, ôi rồi ôi, chẳng phải đâu xa. Ngay chỗ ông Lịch đang đứng, nổi lên một cái xác chết đuối, tóc bết lại, khắp người đen xì xì. Vừa nhìn qua, nhận ra ngay, ấy chính là mụ rộng. Ông Lịch bị dọa cho cứng đờ đờ, mồm ú ớ tại chỗ. Chúng ch ch ch ch mày ơi, chúng mày ơi, kiệu kiệu Tạm ơi. Cứu tàu vơi Khi xác chết nổi lên Những đứa đứng ở gần bờ Cũng hốt hoảng chen nhau giạt lại đằng sau Xô lấn nhau Có vài thằng xấu xố Bị đẩy mẹ xuống dưới nước Đám dân quân đã có mặt lập tức phong tỏa hiện trường chằng dây không cho ai lại gần người nhà Đám nhà ông Lịch ở trên bờ vừa thấy cái xác Cũng bắt đầu khóc giống lên Tiếng người ta bàn tán sôi nổi Khu đất ẩm ỉ như là có đám cưới Ông Lịch ngồi sồm ở trên bờ Tay trống đầu mà méo máu Mình ơi Mình ơi Là mình ơi Vàng bạc lâu thì chả thấy Bây giờ chỉ thấy Mình nằm lạnh lẽo dưới bùn Cả đêm mình ơi Rồi bố con tôi Bây giờ biết sống thế nào Mình ơi Biết Trông cậy vào ai à mình ơi Tham thế là tham Thâm thế là thâm mình ơi Khi người ta vớt xác mũ dầu đặt nằm ngửa lên Chỉ thấy hai mắt của mũ trợn ngược Màu trắng đục, mồm há hốc Bùn đen từ mũi từ mồm trào ngược ra ngoài Đám con cái người nhà sống lại gần khóc lóc Thì đột nhiên máu mắt máu tai của mũ cứ thế Mà chảy ra tong tong như là gà cắt tiết Loan lộ ở trên mặt đường Cậu tẩy rẽ đám người ra Thấy vậy cậu trổm lấy ông lịch Này này này này này Chết đường chết chợ thế này Mang sát về, nhớ là phải để ngoài cửa đấy. Khi nào niệm xong thì mới được cho vào nhà nghe chữa. Không nữa. không cẩn thận. Rồi lại có tàng mối tàng đấy. Ông Lịch bấy giờ đang tăng ra bối rối. Ai nói gì cũng gật, mặc dù trong đầu cũng chẳng nghĩ được gì. Lòng vòng mãi, đến gần 2 giờ chiều, người ta mới rồng rắn đưa mụ dậu về nhà. Thế là đám đông giải tán, trả lại sự vắng vẻ cô quạnh cho khu xóm. Ngủ trưa bên nhà bác võ ngồi dậy trước hè, nhìn sang gò đất, đang bốc lên quỷ khí, đen xì xì. Cậu tẩy lắc đầu thở dài. Bác võ bây giờ cũng đã dậy, bưng chén trà với cái điếu cầy, ngồi ra bên cạnh nói. Vì cũng tội nhà cái mụ giàu. Chả hiểu mộng mị ra cái nỗi gì, máu tham ra làm sao. Vàng bạc đâu thì chả thấy cậu ạ. Đấy bây giờ thì kẻ âm người dương đấy cậu tẩy ngồi trầm ngâm ngắm nhìn ra xa xa tít ngoài cánh đồng nơi ấy có đàn cò trắng đang lội bồn mỏ cua bắt ốc lâu lâu vỗ cánh phành phạch bay lên trông như là giải lụa trắng tung bay lên nền trời thôi thì ông nó cũng là cái nghiệp các cụ bảo rồi trắng tại gia giàu tại phận phận hạnh phúc mỏng thì đừng có cố Mà rước họa bảo thân Bà hậu cả buổi trưa chẳng ngủ được Chạy ra chạy vào mua vài thứ lặt vặt Rồi còn nấu nồi cháo trắng Làm thịt gà để chuẩn bị mâm lễ Đến chiều cậu Tẩy còn làm phép Cậu Tẩy cùng bác võ ngồi nói chuyện Hút thuốc lào vã Cậu bạn Một lát nữa làm lễ trừ vong xong Ê nếu như mà thuận buồm xuôi gió Thì tôi làm lễ xin luôn bên tứ phủ cho cháu nó Chứ không cũng chẳng tránh khỏi bị hành. Có căn có quả thì đến ngày ra hầu. Mà không ra thì bên kia họ cũng chẳng bỏ qua cho đâu. Bác võ nghe vậy thì ngàn ân bạn tạ ta, Hai tay xoa xoa. Dạ, thầy trầm sự là nhà cho con nhỏ thầy cứu vớt cho chứ. Một lát sau ông Đồng phóng xe sang. Buổi lễ hôm nay thì làm sao có thể thiếu được lão ấy. Từ sau vụ nhà ông Cảnh, ông Đồng được cậu tẩy chính thức thu nạp vào câu lạc bộ bắt ma từ ngày có ông đồng tham gia mọi vấn đề trở nên dễ dàng bởi vì ông đồng là nhịp cầu kết nối âm dương việc nhẹ lương cao song lễ cậu tẩy cũng chẳng để ông thiệt ông đồng mặc quần kaki áo chim thú hoa văn trông như đám thanh niên hay đỗ xe ở đầu làng mà chặn bọn trai làng đến tán gái thiếu mỗi cây quả tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ nữa là đủ Ông dắt xe vào góc sân Đi lên chảo hỏi qua loa Bà hậu ở sau nhà chạy lại rón rén hỏi cậu Tẩy Dạ cậu ơi thế, thế lát làm lễ Có cần cháu nó ra không à cậu Sực nhớ ra điều gì Cậu Tẩy quay sang nói Thì cứ để nó trong buồng thôi Ra ngoài này làm gì Hồn phách nó đang thiếu Chịu sự điều khiển của quỷ Ra rồi lại hỏng việc Chạm bạn tối Khi từng đàn chim lũ lượt kéo nhau tìm nơi ngủ, cuối chân trời hình thành một đám mây đen to dần, báo hiệu là trời sắp có mưa xuống. Gió mát hiêu hiêu thổi qua những tán cây xào xạc. Theo sự bố trí của cậu tẩy, mâm đồ lễ cũng được sắp sẵn, ngựa giấy, đồ vàng mã xếp la liệt. Cậu tẩy bắt đầu tiến lên châm hương, lẩm nhẩm khấn. Ây, uh, Namo A Di Đà Phật nam mô sư đại phật nam mô sư đại phật ấy còn lệ chín phương trời mười phương chư phật chư phật mười phương ấy còn kính lệ hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần con kính lệ ngài đông thần quân con kính lệ ngài bản thổ gia thổ địa long mạch con kính lệ các ngài ngũ phương ngũ thổ đức phúc tôn thần con kính lệ ngài tiền hậu địa chủ tài thần con kính lệ các tôn thần cai quản trong đất này tín chủ đỗ văn võ ngụ tại Hôm nay ấy là ngày tháng 5, tính chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trả quả, con nén hương thơm dâng lên trước án. À, chúng con thành tâm kính mời vừa khấn, cậu tay vừa lắc chuông, khí thế lắm. Lời khấn vừa dứt thì nước trong ao tự nhiên cuồn cuộn sổi tâm, mặt đất như trao đảo. Hai đường chỉ nối từ gò đất ngoài ao căng ra, kêu lên te te. Một luồng áp lực cực mạnh dường như muốn thiêu đốt không khí. Cả căn nhà ngột ngạt khó chịu, hít thở dường như còn khó khăn. Trong luồng gió truyền đến một thứ thứ âm thanh mà chỉ có cậu tẩy nghe được. Thế mày không mời tao à? Quên à? Hả? Thế không mời tao à? Quên à? Tậu tẩy giật mình quay ra, đập vào mắt cậu ở trong vườn chối, đứng giữa con đường được răng chỉ đỏ, là một người con gái tóc bóng mượt, mặt tím như quả cà dái dê, hai con mắt lấp lẻ ánh bạc. Trên người mặc bộ quần áo màu vàng, ở giữa ngực in một dòng chữ kỳ lạ, nhìn qua giống như là đạo bùa. Người này có đến bốn chân khẳng khiu, Hai cánh tay ngắn củn cỡn Nhưng bàn tay lại có đến tận Tám chín ngón Trông dị hợm Móng tay mọc dài nhọn hoắt Như là cây đinh Đang đứng đấy Nhìn chầm chầm vào trong sân Cậu tẩy thầm than khổ Mẹ nó chứ Nó là cái giống gì đấy Quan thổ thần táo công về ngồi đây ở kia Mà nó còn không sợ Hỏng rồi Hỏng hẳn rồi Cậu Tẩy còn chưa kịp phản ứng Chỉ thấy cái bóng kia lóe lên một cái rồi biến mất Lập tức Một luồng sức mạnh vô hình Đánh thẳng vào đàn lễ Chỉ thấy cái bàn làm bằng gỗ Dựng đồ lễ kêu lên răng rắc Rồi gãy gập xuống đồ lễ bên trên đổ loàng soạn Luồng sức mạnh kia Xoay quanh một vòng Đánh bật mọi người Cứ như là bị ai đẩy lùi ra đằng sau Bà hậu đứng cạnh bàn lễ Tự nhiên học mó mồm lăn quay ra đất, ngất lịn tại chỗ. Cả đám hốt hoảng đưa vội bá vào nhà. Ở ngoài sân, cậu tẩy bị đẩy ngồi bệt xuống bậc hè. Dây chỉ buộc xung quanh các đầu cọc. Tung sang một bên, cọc gỗ liêu siêu lẹo vẹo. Ở trong vườn chối bên kia, thoáng một cái, mơ mơ hồ hồ như là bị gió thổi sao sạc. Cậu tẩy nheo mắt nhìn sang bên ấy Thì nghe thấy tiếng Nó cười khảnh khạch khảnh khạch Này Ăn nà Uống à Chúng mày Cút <cười> hết Tao tưởng mày cao tay thế nào Hứa Cậu thầy điên tiết, đứng bật dậy nghiến răng chỉ ra vườn. <cười> Mẹ mày, mày mày ra đây cho tao, mày ra đây xem nào. Cậu vừa dứt câu, ở trong sân đột nhiên hiện lên từng ánh vàng. Lập lòe thoát ẩn thoát hiện, lúc bên đông, lúc bên tây. Dường như là những luồng sáng vàng đó toan lao vào chỗ buồng của anh hùng. Thế nhưng nó đang còn kiêng rẻ lá bùa treo trên cửa nhà bác vó mà cậu tẩy cho. Nhìn ra như vậy, cậu Tẩy mới cười cười. À, tao tưởng mày thế nào? Mẹ tổ búa cái con điên này. Mày làm màu với bố à? Trong lúc cái bóng vàng đó không ngừng chạy nhảy lung tung ở ngoài sân, cậu Tẩy rốc ra tay, nắm lấy một cái đám cho nhang ở trên ban nhà mình. Cậu tung lên không trung, cho nhang bay mù mịt. Trên không trung vang lên những tiếng nổ lẹt đẹt. Rồi một tiếng hét ghê giận vang lên tre tre tre tre Thậm chí Ở trong nhà Cả bác võ Cả ông đồng Cũng nghe rõ Mơ mơ hồ hồ Ở bên kia người ta còn nghe rõ Đúng thật Là có tiếng Người đàn bà nói hét Đến đinh tai nhức ốc Tiếng sáng màu vàng lóe lên, lao thẳng vào vườn chuối rồi bỏ chạy. Cậu Tẩy đã nắm được thóp nó, ngỡ mặt mà cười ha hả. Sao? Đã thấy chân nhang thở địa tạng vương, có dễ chịu hay không? Ông Đồng ở trong nhà chạy ra, mặt mũi tái xanh. Cậu ơi, cậu ơi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi thế tỉnh hành này Đồng về đấy chữ, chữ không ở đây, khéo nó quật cho học máu cậu ơi. Cậu Tẩy co mày nhìn ông Đồng. Ông Điền đây à Thế đang làm lễ về cái gì mà về Ông ngồi yên đấy cho tôi Ông có tin là ông về ra đến cửa thôi Nó còn vật cho ông đó. Còn học cả máu đít chứ không phải máu mồm đâu Bác võ cũng mếu máu Từ trong nhà đi ra than khổ Cậu tẩy chấn an Không sao đâu Cứ đi vào với bác gái đi Ngoài này tôi lo Lúc ấy anh Hùng ở trong buồng Như là bị ai điều khiển Đạp cửa rầm rầm muốn thoát ra ngoài đôi mắt long lên sòng sọc nhìn qua cái khe cửa sẹ, rít phè phè như là con rắn hổ lửa. Cậu tẩy vừa nhìn lại thì là một phen chấn kinh. Cái gì thế? Là quỷ trinh nữ mới rắn cất rắn tinh rủ nhau bắt người cơ à? Thôi được rồi, mẹ chúng mày lên đi cho tao. Ông đồng vừa nghe có cả rắn tinh đến chung vui đêm nay thì khóc không thành tiếng. Ông chui giúp lung tung mong tìm đường chạy. Cậu Tẩy cũng mặc mẹ lão già nhát gan. Cậu thở phào vì bây giờ cậu cũng đã nắm chắc. Chúng nó không phải là loài gì khó đối phó. Cậu bước lên hé cửa buồng anh Hùng. Nhoài người vào bật điện sáng lên. Anh Hùng gặp điện thì lùi lại vài bước nằm dạp xuống sàn. Toàn thân vặn vẹo y như là con rắn. Cái đầu lắc lư ngẩng cổ lên, cái lưỡi thè lè. Hai con mắt đỏ ngầu. Nghiến răng nghiến lợi mà giít lên những tiếng quái xỉ. Mẹ mày chứ. Thiên đường mở cửa mày không đi. Địa ngục không lối mày lại chui vào. Bố mày xử mày trước ở đây. Cậu Tẩy còn chưa kịp làm gì. Thì ở sau vườn lóe sáng một cái. Lại chui tọt vào trong nhà. Hiện ra một đám lính. Vừa nhìn cậu Tẩy nhận ra ngay. Ấy chính là lính bên tứ phủ. Vừa hiện cả đám hôn hăng lao vào vây thành vòng tròn kín mít. Bao quanh anh hùng. Hướng chi còn rắn tình chuyến này, mẹ nó. Chúng mày xem xem, thoát thế nào được. Đám lính không nói không rằng, vùng giáo vùng mát làm phép đánh vụt vào người anh hùng tối bụi. Một hồi bị đánh dữ tợn, anh hùng quần quại cho đến khi một cái bóng mờ bật tung ra khỏi cơ thể. Hình dáng một con rắn đen xì xì, trông như là cái đòn gánh. Con rắn nằm ở trên sàn, rẫy ruộng đành đạch, há miệng phát ra tiếng người mà van xin xin quan lạy quan đau lắm quá ơi đau lắm nhà con đi ngang qua thấy ở đây ổn ảo khé bào dọa người kiếm bít hương hỏa xin quan lạy quan ấy thế nhưng mà mặc cho rắn tinh van xin đám lính của tứ phủ chồng xích vào cổ lôi nó ra ngoài rồi biến mất cậu tẩy trợn mắt nhìn đến cũng nhanh đi cũng nhanh đấy lính cửa nhà tấu phủ họ mạnh như thế cơ mà anh hùng nằm bẹp ở trên sàn nhà bất tỉnh bây giờ cậu tẩy mới mở cửa mà vào ông đồng cũng rón rén ngó nghiêng đi theo cậu ai nó nó nó bị làm sao mà uốn éo như là mấy con người mẫu bikini ở bên băng nhà quan thế cả cậu cậu tẩy không thèm đáp đưa anh hùng lên trên giường vẽ lên mặt anh vài nét ngoảnh ngoạc để cố định hồn phách sang bên kia xem thế nào gọi hết cả nhà ra đây ông đồng bấy giờ mới lật đật chạy sang một hồi bác võ cũng diệu bà hậu mệt mỏi anh hùng bấy giờ mới mở mắt giọng theo thảo bố mẹ con làm sao thế này Sa sao con lại sao con lại nằm đây thấy con trai dở điên dở dại mấy năm nay Bỗng nhiên tỉnh táo. Bác võ cùng với bà hậu vui lắm. Bà hậu cũng khỏe hẳn ra. Lao vào ôm lấy con mà khóc nức nở. Cậu Tẩy đứng bên. Cùng ông Đồng nhìn nhau cười cười. Cậu nói. Thôi. Ra dọn dẹp đi. Mai xử. Hôm nay đủ rồi. Sáng mai làm lễ lại. Không cần sắm sửa gì nữa. Xử lý xong con điên kia rồi tính. Cả đám người cứ thế chia nhau ra dọn. Đêm hôm ấy. Ông Đồng và cậu Tẩy ngủ luôn tại đây cho nó yên tâm. Một đêm bình yên trôi qua, ở bên ngoài cũng chẳng có động tĩnh gì, chỉ thấy ở bên chỗ hò đất chẳng biết làm sao. Đêm hôm ấy không có gió mà có cây cứ xào xạc xà xào xạc. Xà. Sáng hôm sau, ăn sáng xong xuôi, cậu Tẩy cùng ông Đồng chạy về qua nhà lấy thêm ít đồ, 9 giờ có mặt. Bà Hậu đã chuẩn bị một mâm lễ ở trong nhà, bùa trên cửa cũng được cậu Tẩy tháo xuống. Nhìn quanh mâm lễ, cậu Tẩy kéo bác võ ra một góc mà thấp giọng. Bây giờ bác cầm lấy cái lá bùa này. Một lát nữa khi gọi vong về nhập vào ông Đồng, bác dán lên cánh cửa cho tôi, tránh cho nó vào rồi lại ra, lần sau khó đối phó. Xong xuôi cậu tẩy vào làm lễ thủ tục như là cúng gia tiên Vờ như không có chuyện gì Con quỷ ngoài gò đất thấy mùi nhang khói Với bản tính cậy có tí phép Nó lập tức mò vào tranh đồ ăn thức uống với gia tiên nhà bác võ Cậu tẩy ngồi đấy chưa đầy 2 phút Loáng thấy có cái bóng người mờ mờ Tay chân khẳng khiêu Ngồi trồm hổm ở trên ban thờ Nhà bác võ Bốc đồ ăn nhai nhồm nhòm Cậu nhìn bác võ khẽ gật đầu Bác võ nhanh tay, treo lủng lẳng lá bùa lên trên cửa. Kỳ lạ, vừa treo lên, thì ban thờ rung lắc đùng đùng, tí nữa thì đổ cả bát hương. Một tia sáng nhanh như điện lao vụt vào tấm gương treo lên tường, rồi răng rắc vài tiếng, tấm gương lệch qua một bên, vỡ choang một cái, mảnh sành mảnh kính bay khắp nhà. Mọi người có mặt kinh hãi đứng dạt sang một bên. Mặt đỏ cả đi. Cậu tẩy nhìn cái gương. Mẹ nó chứ. Quên mất không che cái gương lại. Để nó chạy. Chạy thì cứ chạy. Lại còn phá đồ nữa. Ông túm được mày thì mày biết tay ông. Hết cách. Cậu đành lôi ông đồng. Ra bắt ngồi khoanh chân giữa nhà. Cậu lầm nhầm làm phép. Xong xuôi ngồi đợi đến 15 phút. Nhìn ra cửa. Cậu mỉm cười. Chỉ thấy ngoài ấy có bóng người cao lớn. Khuôn mặt như thư sinh. Trên người mặc quần áo cổ trang Đầu đội mũ cánh chuồn Hai con mắt xanh lục ảm đạm Theo đằng sau là một đám quỷ sứ Đầu trâu mặt ngựa Giải theo một đứa con gái áo vàng có đến bốn chân Cậu mới cười cười Mày giỏi Bây giờ mày chạy nữa đi Mày giỏi Tao đã phải nhờ đến cả thiên ma quản ngục Mới bắt được mày ra đây đấy hả Mày chạy nữa không Mày chạy đi Mày khôn hồn thì mày nhập hồn vào đây Nhập ngay vào đây vừa nói cậu tẩy vừa chỉ tay vào ông đồng ông đồng nghe đến cả thiên ma từ địa ngục lên thì cứng cả họng muốn đái ra cả quần các bên kia cậu tẩy vẫn cứ lạnh mặt mà quát mày nhập hồn vào đây ngay mày nhập ngay không tao cho quỷ sai chặt mẹ mày chân đi đấy ông đồng sợ quá có khi phát này mình lại tiếp tục thông cõi âm dương còn chưa kịp đứng lên thì tự nhiên ngã lăn quay ra nằm rẫy đành đạch một hồi sau đó ông đồng từ từ lồm cồm bò dậy, ánh mắt nhìn ra cửa sợ hãi rồi rụt rè quay sang nhìn cậu Tẩy. Cậu Tẩy quay ra cửa thúc giục cả nhà bác vó. lập tức quỳ bái mà niệm Nam mô A Di Đà Phật. Xong xuôi, cậu quay vào dùng cho hương nhà mình vẽ lên một nét hình chữ X ở trên ấn đường của ông đồng, nhìn trông giống như là để phong ấn không cho vong quỷ nó chạy ra. Vất vả một phen Nhờ cả thiên ma từ địa ngục mới bắt được con này về đây Không hỏi tội cẩn thận Nó mà trốn mất thì bỏ mẹ Cậu Tẩy gọi nhà bác vó vào Đứng vây quanh Nhìn ông Đồng mà hỏi Nửa tinh nửa quỷ cơ à Thế chết đã lâu chứ Ông Đồng nghe nhe răng Cười ha hạ Mày hỏi làm gì Mày hỏi làm gì Nhớ đến con quỷ ở bên nhà ông Cảnh Cậu Tẩy chán nản Mẹ nó chứ Cái bọn này không thể nói chuyện tử tế được Bất quá Cậu Tẩy biết là cho Có đến 9 con quỷ như bên nhà ông Cảnh Hợp lại với nhau mang sang đây Cũng không bằng con trinh nữ này Tuy hồn đang trong thân thể của ông Đồng Mà quỷ khí vẫn không ngừng cuồn cuộn bốc lên Cậu Tẩy hỏi Thế sinh thời tên gì dứt bao nhiêu năm rồi con quỷ lắc đầu cười khinh khách không thèm trả lời cậu tẩy cậu tẩy cức tức giận mà nghiến răng mẹ mày chứ tao gọi thiên ma lên chặt đầu mày đấy mày thích lắc nữa không nghe đến thiên ma thì ông đồng rụt cổ mắt đảo như răng lạc là nhai tên là nhai bị yểm chết chỉ quanh quẩn ở đây Không siêu thoát được. Lâu lắm rồi. Chết lâu rồi. Cả đám người nghe xong thì choáng váng Chết lâu. Bảo sao nó lại có sức mạnh đến thế. Cậu Tài hỏi. Thế mày thích hồng nhà này đúng không? Hả? Mày lên giường ngủ với nó. Hút dương khí lần nào chưa? Ông Đồng nghe vậy liền gật gật đầu. Ờ... À... Tao yêu nó Nhưng mà Nhưng mà chưa ngủ Chỉ cầm tay thôi Cậu Tẩy cười khẩy Nhìn trái nhìn phải Lại hỏi Thế làm sao mày muốn bắt nó theo hầu hả Mày yêu mà mày bắt người ta à Ông Đồng lại đáp Mấy lần định bắt Nhưng bên tứ phủ Rồi ra tiên nhà này nó phá Không bắt được chứ không, tao bắt lâu rồi. Vợ chồng nhà vó hậu đứng một bên nghe mà dùng mình kinh hãi, da gà da chó nổi lên ầm ầm. Cậu tẩy lại nói: đấy nhá, nghe thấy chưa? Định bắt nhưng mà các cụ nhà bác, rồi các thánh ngài che chở cho, chứ không mất còn đấy. Cậu tẩy hỏi lòng vòng một hồi, rồi sau cùng vong sống chết đòi bắt được anh hùng theo. Hết cách, cậu tẩy đành phải gọi quỷ sai lên, dần cho cái con của nợ này một trận. Rồi tống mẹ nó xuống diêm vương xử tội. Vòng trước khi đi, vẫn còn nghiến răng nghiến lợi. Nhớ, tao sẽ quay lại. Tao sẽ quay lại đi. Tao không tha cho đâu. Nhất định là tao sẽ quay lại đi. cậu tẩy chán nản vò đầu bứt tai, tay lại bắt lan hoa chỉ điểm vào vong một cái, thế là đám quỷ sai lôi vong sạch sạch ra ngoài cổng, biến thành một làn khói mà biến mất. cậu tẩy nhổ một bãi nước bọt, cút mẹ mày đi. không để cho vong nói nhiều, quỷ sai đã lôi đi. ngay trong ngày hôm ấy, cậu tẩy làm lễ giải bên tứ phủ cho anh hùng, mọi việc coi như cũng viên mãn. một thời gian sau, ông đồng lấy được chỗ đất cùng cái ao mở xưởng đồ gỗ trong lúc thi công máy xúc mút lên gần năm cái chum chum nào cũng chứa vàng nén chẳng qua là chưa kịp làm gì thì bị chính quyền tịch thu sạch làm cho ông đồng tiếc đến nảy cả máu mắt anh hùng từ đận đó cũng khỏi hẳn tiếp tục đi học sau này mày sau này anh hùng về mở một văn phòng bất động sản ở tận trên huyện khu ngõ ấy mấy năm nay ồn ào tấp nập hơn nhiều Tiếng máy xẻ gỗ, tiếng người ta cười nói. Ở cuối xóm, thấp thoáng, những nụ đào chuẩn bị nở rộ. Một mùa xuân nữa đã về. Hôm ấy, cả ông Đồng, cả bác võ mang đồ lễ đi sang nhang khói ở bên ban nhà của cậu Tẩy, chuẩn bị cho cái Tết âm lịch. Mấy người đang ngồi uống nước. Bấy giờ, ông Đồng với bác võ lấm lét nhìn nhau, rồi rụt rè. Cậu tẩy bảo Thế làm sao Hôm nay sang hai ông có cái gì mà cứ lấm la lấm lét Như là quân ăn trộm thế Ê, ê Là thế này <cười> Ông cười cái gì Thôi ngậm mẹ mồm vào đi Nhìn cái mặt ông nhăn nhăn nhở nhở Trông thấy gớm Ông đồng nhìn sang bác võ Bác võ mới rụt rè Đặt một cái bọc phủ vải đỏ lên trên bàn à Dạ Thưa cậu là là thế này à, anh em chúng tôi bấy lâu nay theo hầu cờ cậu được cậu cho lộc xanh lộc đỏ lộc tỏ lộc mờ thôi thì chúng tôi cũng muốn góp một chút để cậu dựng lại cái điện cho các ngài khang trang đây là một chút lòng thành cậu tẩy cao mày mở mở cái bọc ra thì giật mình bên trong là mấy thẻ vàng dòng sáng chói Ôi dồi, cái, cái cái cái gì thế này? Thì th, hai ông lấy đầu giàu vàng thế này mà nhiều thế này mà mang sang đây. Bấy giờ ông đồng mới cười khành khạch. <cười> Băm cạo, đạn ấy đảo cái khu đất gò lên đấy. Lúc mà chính quyền chưa kịp về thôi. <cười> Tôi về nhà võ tranh thủ thó được một ít Đốt túi. <cười> Đấy thế nhà vo Mới có vốn mà mua máy Mà làm sợ chứ Còn lại đây Anh em tôi cũng không có dám làm gì vớ vẩn Để dành Thôi thì cũng mong Là có cái điện nó cao rộng Để cho con nhang đệ tử Còn biết cửa cậu Cậu thầy cao mày thở dài Tôi cũng chịu các ông thôi Gơm nữa Thôi thì để đấy Ở trong nhà Vang lên tiếng cười nói Ở ngoài kia Bọn trẻ con đang chạy hùng hục hùng hục Khoe áo mới Bố mẹ nó sắm cho Khi Tết sắp về xin uh, kết thúc một cái kết nó rất là viên mãn đúng không ạ cái kết rất là viên viên mãn uh, và và và có lẽ là anh nghĩ rằng là cái, cái cái cái cái series này Hà cơ có thể xây dựng thành một cái series nhân vật điển hình hay đấy anh thấy cái tim cái tim cậu tẩy với ông đồng này thú vị đó hà cơ hà cơ anh thấy cái tim này hay đó cái cặp đôi này rất là thú vị đúng không ừ. Ừ. sau này mà lại có thêm cả bác võ vào nữa thì nó lại quá là ok đúng không thêm cả ông bình ở bên cháy cây nhang nữa thì nó lại chất mẹ luôn cái tim này mà mà mà mà <cười> Thật ra thì cái cái cái cái bộ bộ này thì hà cơ viết nó nó không mang cái tính chất sát phạt như là là thầy pháp, tại vì đây nó đây nó đâu phải là chuyện đơn thuần nhà thầy pháp, đâu đây nó là chuyện ma chuyện ma làng quê đó các ông, nó có phải là chỉ nó phải chỉ là thầy pháp đánh nhau âm ầm, ầm, ầm đâu? Ừ thì anh anh cá nhân anh thì thấy là cái hình cái hình ảnh của cậu tẩy này cũng rất là thú vị ừ, cậu tẩy này rất là thú vị hả bi lê kể chuyện đêm khuya ấy anh bi lê kể... anh quảng cáo nhầm chỗ nhanh bi lê nhá anh bi lê anh quảng cáo nhầm chỗ nhá <cười> Ờ, cậu tẩy cậu ấy Rất là bá đúng không Bố không đánh được mày Bố gọi mẹ quan dưới gọi âm lên cho nó nhanh à, Thế cho nó nhanh <cười> Đó, Mày thích bướng à Mày thích chạy à Bố mày không đánh được mày Bố gọi mẹ quan dưới âm lên bắt mày Thế cho nó tiện Đó, Cậu tẩy rất là nhanh và gọn Vuông Cậu Tẩy này chắc chắn là người Hải Phòng Không có lòng vòng à. À, Cậu Tẩy là không có lòng vòng Đấy. Chất của nó Ông không bắt được mày Thì ông gọi mẹ các ngài dưới Bắt mày cho nó nhanh, quan hệ rộng mà, đúng không? Quan hệ rộng. Ông <cười> mình rất là thích, ừ, mình rất là thích chất của nó đấy. Ok, à, một lần nữa anh cảm ơn Hà Cơ đã luôn luôn ủng hộ và à, tin tưởng anh Tuấn sao cho anh những cái tác quyền rất là thú vị. À, cái thứ hai nữa là, thì mình muốn hỏi lại các bạn là cái âm thanh như thế này đã ổn chưa? bởi vì là đến bây giờ thì khẳng định là nó không giật, nó không nổ lép lép nữa rồi. mình sẽ chốt để mình save nó lại. À, cũng có rất nhiều bạn phản hồi là dùng lượng âm thanh cũ. thật ra cái cái âm thanh này nó chẳng khác gì cái âm thanh cũ cả. nó không khác gì cái âm thanh cũ cả. À, nó chỉ cái âm thanh cũ nó như thế này này các bạn. âm thanh cũ nó chỉ thế, nó chỉ có vọng này thôi ma quỷ này tao là ma đây thế nhưng cái âm thanh mới thì nó có rất là nhiều cái hệ tiếng mình chọn thế thôi chứ nó chẳng khác gì thì, thì thì có lẽ là thôi nhá anh từ giờ tụi mình dùng cái này nhá các bạn nhá từ từ từ giờ mình dùng cái này ok nhá uhm. một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi có rất nhiều bạn nói là mình Mình dùng uh, luồng âm thanh này ổn Ok chúng ta theo số đông Tại vì thật ra thì uh, Mình là người phục vụ các bạn mà Mình phục vụ các bạn thế cho nên là Các bạn muốn nghe như thế nào Thì uh, mình uh, Theo như vậy Ok uh, Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại